bệnh phần thứ bảy Hào sẵn nói như thế tô cử, hứa nhẹ một tiếng và nói à, Ông cứ khoe khoang là một bậc nho thâm Đừng có thấy cái thằng này tầm thường mà tưởng bở ngang à, Nó cũng là một vườn nho xanh rậm gì đó ông ơi Hào sẵn ôm bụng cười. cười Ê có, có mới nói chứ không có ai ép đâu ngang cha Tôi tưởng đâu mấy cha quen ăn mắm kho bằng dĩa bằng thịa Thì nho chụm nho trái chắc nó cũng rụng hết rồi Chứ còn cái gì nữa đâu mà vườn nho với vườn chuối Diệp kiều tức mình lớn giọng lên lớp hào sản. A quân tử không có trách bổng tiểu nhân, người tài không cần phải khoe, người ta cũng biết mình tài. Nổ như ông, càng nổ thì càng lòi, cái hổng đáng lòi ra chứ có hay hò cái gì. Hào sản lại nói, à, lòi cái gì mà không dám lòi, cha nội này ăn nói cái kiểu gì mà nghe càng, nghe càng thấy ghét, chỉ nói phét. Bực mình vì hai gã thanh niên không ra gì cứ đua nhau kể cọ Ông Tám ho lớn một tiếng như cảnh cáo rồi nói Ê, ê, thôi, thôi, thôi, đừng có lộn xổn à, Bữa nay qua mời hai cậu tới đây để thi thố tài năng Hay là để cãi lộn Muốn cãi lộn thì để chút nữa ra ngoài chợ cá ngoài kia kìa Ở đó hai cậu muốn làm gì thì làm chứ qua không có ý kiến Còn ở đây là nhà của qua qua ngồi trình ình một đống ở đây Mà hai cậu cứ rống hỏng à không coi qua ra cái gì hết. văn Minh Tây Phương giữ he, nho sinh lễ độ giữ he. Hai chàng gái đầu le lưỡi nhìn nhau, ông tám mới dịu giọng, tỏ sang Hào Sảng và bảo: "À, bây giờ đến lượt của cậu đó, cậu nên nhớ cái câu kính lão đắc thọ, nể qua một chút, đừng có cái miệng á hay phát ngôn bừa bãi mất trật tự, chọc qua giận, à, coi như là cậu lọt sổ đó." Hào Sảng sợ sệt. Miệng nói vấp vấp như không muốn thành lời. À, à kẻ học sinh muôn vàng đắc tội. Xin lỗi, xin lỗi. Từ đây kẻ học sinh này không bao giờ còn lộn sống nữa. Xin hứa. Ông Tám vuốt hầm râu mép ra vẻ hài lòng nói. À, ừ, tốt. Nãy giờ à, qua thấy cậu cự đây ứng khẩu mận mấy bài thơ bằng hai ngôn ngữ. À, nói thiệt chứ à, qua cũng để ý phần nào rồi đó. Còn phần cậu, cậu có tại gì à, thì cứ việc đem ra cho qua sáng mắt cái đi. Nghe ông tám phán tới phiên mình trổ tài, hào sản, sung sướng, đứng lên chấp hai tay vào nhau lễ phép thưa. <cười> thưa bác, cái cha Việt Kiều này nhờ ở bển về á, nên có dài ba câu ngoại ngữ, hồ ma nhắc quỷ thiên hạ, chứ à, cũng không cái gì ngoài cái miệng à, ba qua khoe khoang của của nó mà thôi. Chứ còn cháu hả, dù hèn cũng thể dù bể à, cũng còn chiêu sẹn sẹn mà bác. Cháu thuộc con dòng cháu giống, trên thảo thiên gian dưới thông địa lý. Bụng chứa mô mô, không đầy kinh sử, nho chùm nho trái. Loại nào à, cháu cũng lão thông. Cái thằng cha này á, tặng cô hai bài thơ bằng tiếng ăn lê. Thầy cháu cũng xin mạng phép biếu cô á, một bài hán diệt. <cười> có như vậy mới gọi là tây ta hợp nhất tân cụ bình bình chứ. Đoạn hắn quay sang tô cự giọng châm biếm. À, có phải vậy không? À? À, ông anh Diệt Kiều à, <cười> hồi hộp. Tô cử nhếch mép khinh khỉnh. Ê, ê, biết thì làm, không biết thì thôi. Không có ai ép ngăn, đừng có ráng quá sức rồi sản xuất ra mấy cái câu tầm bậy tầm bạ. Tôi bụng miệng ông, không có kịp đà. Hào sản làm ra vẻ đàng hoàng. À, chỗ người ta phun trâu nhã ngọc mà ông cứ phát biểu linh tên hoài. Mất thời già của bác Tám hết rồi kìa. Và hắn đứng đến, tiến đến bên ông Tám cung kính cả nể mà rằng. À, cháu xin bắt đầu ai? Với bài thơ tứ tuyệt bằng hán việt. Và có dịch ra bằng tiếng của người mình đàng hoàng. <cười> chỉ riêng tặng cho giai nhân bùi thị hoa mận. Và bài thơ như sau. À, giai nhân bất kiến dĩ kỳ thinh, liến dạ tương tư tất động tình, tam sanh giai ngẫu duyên bất tội, thiên niên sầu mộng kiếp lưu linh. À, và cháu xin giải nghĩa cho dễ hiểu hơn là người đâu chả thấy chỉ được nghe, nhưng lòng rạo rực ngẩn to te <cười> nếu như duyên nợ không tròn mộng u ám đời tôi kiếp rượu chè ông tám vỗ tay khen dậy Ê, hảo thi phú hảo thi phú không hổ danh là con dòng cháu giống hào sản nở mũi nhưng lại khiêm nhường nói à, không dám không dám thưa bác bác quá khen quá khen a gia để cho bác thấy rõ hơn về cái thiên tài có 102 không hai của cháu đây cháu xin mạn phép mô tả cô hai á, thể theo lời yêu cầu của bác Xin bác cứ nghe. Nguyệt thẻn qua nhường dán hai cô. Chật, ông Tám sùa tay ngăn lại. Ê, ê khoan đã cậu sản, sao lại là hai cô? Hào sản vỗ tráng xin lỗi. <cười> cháu lộn, cháu lộn, xin lỗi bác. À, Nguyệt thẻn qua nhường dán cô hai. <cười> cô hai chứ không phải là hai cô. Ông Tám cũng cười xòa, hào sản lại ngâm tiếp. Nguyệt thẻn qua nhường dán cô hai. Xinh tươi kiều diễm nét trang đài, môi cười, ngây ngất hồn quân tử, liếc mắt anh hùng giả lung lai, hoa xuân thấm sắc bờ môi mỏng, gần hồ thu, ánh mắt nai. Gót son éo lạ đôi trường túc tôi dù chữa gặp đã mê sai. Ông tám nghe xong vỗ tay bồn bọp ra khen chẳng tiếc lời, Ê, hay tệ cứu mèo đi chứ, hai cậu quả thật là quái nhân à. Tô cử lẫn hào sản Không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau Ông tám chợt Nhớ ra vội cười hề hề và nói ê, ê, Qua lộn rồi lộn rồi Quý nhân chứ không phải là quái nhân <cười> Qua nghĩ con gái của Qua Nó có phước lớn lắm Nên mới được hai cậu quý nhân đầy hạ cô đến Thôi à, Cuộc thì coi như chấm dứt ở đây Hai cậu cho chờ Quang chút nha Để Qua suy tính với con hai Coi thế nào à Rồi à, cho hai cậu à, hay ngang Hào sáng còn chưa chịu nên cố níu kéo. À, à, thưa bác, thưa bác, cháu còn thấy cuộc thi chưa được công bằng cho lắm. Ông Tám ngạc nhiên hỏi. À, chỗ nào mà không công bằng, cậu nói cho qua nghe coi. Hào sáng tiếp. À, hồi nãy, nè, trước khi xong phần của ông anh diệu kiều này, bác còn cho phép ổng ráng đề tặng cô hai thêm một bài thơ con cốc. Vậy kẻ hàng này cũng mạo mũi một phen. Xin bác tội nguyện cho cháu đi. Ông Tám dễ dãi ra mặt. À, được. Qua cho phép cậu cứ tự nhiên đi. Hào sản lại nhìn việc kiều tô cử bằng nửa con mắt và nói À, cháu á, thì chơi nổi hơn cái ông cu to này và dĩ nhiên là cũng á, chơi khác hơn thiên hạ. Tô cử nghe hắn ngông nghênh nên bực mình xen vào Ê, ê, bậy bạ nữa đi cha. Nói cái gì mà chơi kiểu này kiểu nọ đó. Hào sản lắc đầu trề môi À, nói chưa hết câu á, đã làm tài lanh nhảy vô miệng trám miệng tôi rồi. Ông biết á, tôi chơi á, là chơi cái gì không? Đầu óc đen tối cứ nghĩ ba cái chuyện tầm phào rồi tưởng ai cũng tầm bậy như ông hết Thiệt là lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử Tô cử cười hiếp mắt <cười> Ý ẹ, không giống quân tử đâu cha Dòng cái mặt của cha thì người ta biết ngay là quân ba mới đúng Hào sáng không hiểu nên giọt miệng hỏi ngay Quân ba là quân ba gì đó hả? Diệt kiều lắc đầu nhúng ra trả lời À, không biết hả? À, quân ba đó là ba xảo đó. Hào sản cũng là chẳng chịu thua, hắn gật đầu. <cười> Tôi là ba xạo thì ông à, cũng còn dễ ưa hơn ông. dòm cái mặt của ông cũng là một thứ ba chứ không phải chạy đâu xa. Tô cự không hiểu gì ráo nên cũng... Nhưng cũng ra vẻ rành rọt. À, là ba gì chứ? Tôi hiền khô như vậy. Không có phải là thứ dân ba búa như ông lầm tưởng đâu nghe. Hào Sáng cười khang, "He <cười> he, được làm ba búa cũng vinh hạnh cho ông lắm rồi, đằng này á là ba que xõa lá dốc tổ mới khổ chứ." Thấy cái mọi không yên nên ông Tám đứng lên can ngăn hai người, "Ê, thôi cho qua xin hai chữ bình yên đi cậu ơi, coi vợ á vì mà giống như đi chợ vậy, hồi nãy cậu Sáng nói á là chơi cái gì khác hơn thiên hạ vậy, đâu qua cậu giải thích cho hoàng nghe cái còi." Hào Sáng lấy giọng trầm trầm từ từ trình bày cho ông Tám nghe. À dạ, à, xấu là như vậy. Chắc bác cũng hay nghe nhạc lắm phải không bác? Xưa nay, mấy cái ông nhạc sĩ hay lấy thơ để phổ thành nhạc. Chuyện đó đối với cháu thì quá tầm thường rồi. Đặc biệt với cháu đây, thì cháu đi ngược lại với mấy ông nhạc sĩ. Cháu lấy nhạc phổ thơ. Cái đó mới gọi là khác người, là hiếm thấy đó. Ông Tám cũng đồng tình. Ờ, thi, hiếm thiệt à nhanh, xưa nay qua không hề nghe đến à, chuyện lấy nhạc phổ thơ, hôm nay lần đầu tiên được nghe thấy, Ê, vậy à, thử cậu phổ bài nào nào cho à, qua nghe để à, cho qua sáng mắt chút coi. Hào sản vui vẻ nhận lời ngay, A chắc bác, và ông anh Việt Kiều này à, đâu có lạ gì cái bài à, tiếng hát chim đa đa của nhạc sĩ Võ Đông Điền à, để cho bà bác và ông anh này mở rộng cái tầm mắt hơn à, trong nền nghệ thuật phổ nhạc thành thơ độc nhất vô nhị của cháu. Cháu xin đọc ngay bài thơ à, Tiếng hát chim Dada được phổ theo Hán Việt và trước khi cháu bắt đầu, cháu xin bác à, nghe lại bài hát chim Dada mà cháu đã có thu sẵn à, có mang theo mình đây. <cười> Nói xong, anh công tử vườn, moi trong cái túi áo lấy ra cái điện thoại, ba cái đầu vừa già vừa trẻ đều dụng lại với nhau, hào sảng hứ hái một chút, rồi có tiếng nhạc trỗi lên, cả ba người liêm diêm, thả hồn trong tiếng nhạc. Neinä olemme, tuolivälissä. Olemme yhdessä, mutta ei yhtäkään. Olemme yhdessä, mutta ei yhtäkään. Olemme yhdessä, mutta ei yhtäkään. Nhạc hay, nhạc hay, bản này à tôi nghe được à, mấy cậu à, Dạ, à, bản đó là à, bản à, còn thích nhất đó bác ơi Bởi vậy con mới à, phổ thành à, bài thơ để cho à, bác và em hai mận nghe đó <cười> à Dạ, à, để à, à, cháu bắt đầu xin à, bác nghe kỹ đây Là bài à, thơ à, Hán Việt Con chim đà đà Cái chữ à, Ngày nào em tuổi mười lăm Tức là thanh xuân à, Thập ngũ tuế thiên kim <cười> Dạ, đó là bốn Cái câu đầu để à, à, Cháu bắt đầu bài thơ đó nha Thanh xuân thập ngũ tuế thiên kim Dĩ thời Năng kiến lưỡng thiếu niên Cận lân Đồng kỷ nhân tâm đắc Cầm thanh giao cảm khúc hàng huyên Niên dai kỹ độ tự niên thiếu Thanh cầm âm khúc bất thành duyên Hữu tình nhân cận nhân vô đói Tòng phu cách thủy quá huy thuyền dạ đây à, là cái phần điệp khúc ngang bác à, Cái điệp khúc đó là a Con chim đa đa nó cạo đảo cành đá Thì cháu à, dịch thành thơ là Đa đa điểu tọa cội đa chi <cười> Dạ à, Câu tiếp tục á, là Sao không lấy chồng gần á, Mà lấy chồng xa Thì cháu á, dịch lại là Cận nhân bất khứng Khứng diễn ly <cười> Rồi tiếp tục ngang bác à, Nỉ non âm thoại Đa đa điểu Tức là Có con chim đa đa Nó hát lời nỉ non à, Sướng khúc Từ ly Khúc bi ai à, Và đây là đoạn cuối à, Cùng ngang bác À liên niên sầu trọng nhất nhân phòng a cầm thanh Niễu nĩu bút đông phong tịch âm bất sướng ly biệt nhật chế sầu tương túy vọng không không nhất nhật vô tình tương sở kiến đồng thuyền gian đáo cố nhân hồng kỹ nhân an phận tam nhi tử hồi gia sầu hận kiếp trần phong Ông tám nhân người suốt thần Ngồi nghe đến câu cuối cùng Vẫn còn ngẩn ngơ Đến khi hào sản khiêu nhẹ vào Và bảo rằng bài thơ đã hết Ông mới hoàn hồn Vỗ tay thật lớn Khen nức nở Ê hay thiệt hay thiệt, hay thiệt vời. Nhưng còn một điểm nhỏ Mà qua không có hiểu đó Là hai câu cuối của bài thơ Hai cái chữ cuối thôi à, à, Hồi gia sầu hận kiếp Trần Phong Ê Trần Phong Cái này trong nho là cái gì vậy cháu Hào sản cười giải thích <cười> thì bác cứ nói lái lại đi Trần Phong là Phong Trần đó bác Ông Tám vỡ lẽ cười ngất Ê, Chà chà chơi chữ hán Tô cự được dịp Trời môi nói ngay Ê, Thì bí Mà con không biết nói gì Nên nhét vô cho đầy vậy mà Cỡ như hắn thì làm sao có khả năng chơi chữ Chơi nghĩa bác Tám ơi Hào sản cười hết mắt ngông ngênh Ê, ê, thay kể tôi nghe. Chơi hay không chơi gì cũng ra nghĩa đàng hoàng. Miễn sao hiểu trọn ý là ăn tiền rồi. À, có phải vậy Hồng bác tám? Mà cháu hỏi thiệt bác cái nghe. Bác là trọng tài mà cũng là ông nhạc gia tương lai của cháu. Bác xét thấy giữa cháu và ông anh Việt Kiều này ai trội hơn ai. Nếu bác thấy kẻ học sinh này tuổi trẻ tài cao, bác đã ưng bụng á thì cho phép cháu hội ngộ cùng cô hai ngày để hai đứa tuổi con á <cười> lai rai sơ dao á dài đường lá lướt rồi tính tới cái chuyện học cẩn giao bôi á gì sách có câu là ông tam có vẻ khó chịu nhưng cũng hỏi cho ra, ị là câu gì vậy cậu? Hào sản trực nhớ ra, dỗ vàng đáp nhanh, à, à, là cưới vợ á, phải cưới liền tai, chứ để lâu ngày nó lọt gió, <cười> nó hồi ê, à, thưa bác. Ông Tám lắc đầu, ê, sách của cậu sao có nhiều câu hay quá trời quá đó vậy? nhưng qua nói cho cậu nghe cái này, thiệt tình á, thì chuyện hôn nhân của con Mận, quà nó cũng nụng nóng lắm mình là bậc cha mẹ mà cậu ai mà không có mong cho con mình sớm yên nơi yên chỗ má của nó theo ông theo bà hồi nó chưa dứt sữa qua phải hy sinh cả nửa đời hương phấn để nuôi nấng cho nó đến ngày hôm nay thành thử qua thương nó còn hơn là bản thân của hòa nữa hào sản chợt sang giàu À, bác gái bạc mệnh để bác trai lại thành một quá phụ cô đơn trên cõi đời ô trọc này á Thiệt là một hoàn cảnh bi đát Chuyện của bác sao nghe thảm quá, tội quá Ông tám lật đật lòi hỏi Ê, Sao cậu bảo, cậu bảo qua là một quá phụ ư Hào sáng gật đầu Ê, Đúng vậy thưa bác Một quá phụ đáng thương, một hiền phụ đáng kính Nếu thời bây giờ mà còn vua thì chắc mẻm là ổng sẽ ban cho bác Tám bốn cái chữ à, Tiết Hạnh Khả Phong ngay. Ông Tám xua tay ngắt lời. Ê! Hiền phụ là để dành ca ngợi những người đàn bà đảm đang cậu ơi. Cũng như quá phụ là chỉ những người á, vợ chết chồng. Còn qua là đàn ông được rửa mà. Cũng không uh, nào thể khăm nổi bốn chữ à, Tiết Hạnh Khả Phong ấy đâu. Hào sản vỗ vỗ cái bụng nho chùm nho trái của mình rồi giải thích cho ông Tám hiểu. <cười> Thì hiền là hiền tự nhân ái, phụ là cha Hiền phụ là người cha hiền Mà bác, cháu đâu có nói sai Vậy hai chữ phụ tử không phải là cha con sao Ông tám nghĩ là không cãi lại cái tên thầy đồ rỗng tết này nên vỗ xua tay ấy thôi cậu nói sao cũng đúng cả Qua bình dân dốt nát chữ nghĩa, tối mộ văn chương Qua cũng không có nên á Không có quên là đang đứng trước mặt hai vị dĩ, dĩ nhân, hai cậu ai cũng có tài hơn hơn người khác cả. Tô Cự nãy giờ im, bỗng nghe khen vội chen vào. À, à, dạ cái gì chứ cái chuyện đó thì cháu nghe người ta khen Hà Rằm quen tay rồi bác ơi. Trong khi Hào Sảng khoanh tay, mặt nhìn lên trời ra, giả hiu hiu tự đắc. Hổ xả tự nhiên hơn mà bác. Thấy hai gã càng lúc càng khoác lác không giống ai nên anh ta ông tám lại lên tiếng. Ê thôi, nói gần nói xa không qua nói thiệt Ông bà mình Có người thì dạy là Nói thiệt hai mít lòng nhau Có người thì khuyên con cháu Khi nói phải lựa lời Ê qua là người nhà quê Nghĩ sao nói vậy Dù có mít lòng hai cậu cũng chịu Nãy giờ chứng kiến hai cậu tranh tài Và theo sự nhận xét không thiên vị của qua Thì hai cậu đây á Quả là trên đời hiếm thấy Thế gian khó bì diệp kiều tu cử chật lên tiếng À, chuyện gì chứ chuyện à, đó dẫu bác có nói tới sáng vẫn không làm mất lòng hai cháu này đâu. Bác đừng có lo. Ông tâm lấy làm khó chịu. Mà dẫu có mất lòng cũng chẳng sao. Để chấm dứt cuộc tranh tài hôm nay và không làm mất thời giờ của hai cậu nữa, nhân danh gia chủ mà cũng là trọng tài của cuộc khảo thí này, qua trân trọng tuyên bố à. Tô Cự dội đưa tay lên trời và lấy phép thua. Thưa bác, thưa bác cháu có ý kiến. Định bụng là tuyên bố giải tán cuộc thi ngay, nhưng Tô cử dơ tay xin ý kiến, ông tám bực mình. Nãy giờ các cậu Việt Kiệu này ý kiến hơi nhiều rồi đa, nhưng à, tánh qua thì không có hẹp hòi, có thắc mắc gì cứ việc nêu ra, qua chờ nghe đây. Tô cử trỏ sang hào sản rồi nói. À, thưa bác số là như vậy lúc nãy ông anh hai lúa này đã khoe khoang khoác lác là trên cõi đời này chỉ có mỗi một mình ảnh là biết phổ nhạc thành thơ thôi cháu thấy nếu cuộc thi chấm dứt ở đây thì hơi hẹp cho cháu chỉ mong bác đây là ông trọng tài vô tư và điệu nghệ cho phép cháu tại nguyện dù chỉ một lần thôi dẫu có thua cuộc cháu cũng rất lấy làm vui lòng mà dời gót ngọc hào sản cười. cười không dám gót ngọc đâu cha gót xinh thì có Ông Tám thấy hắn tha thiết quá nên cũng không hẹp hòi. Ông gật đầu. Được rồi, qua cho cậu mã nguyện. Không phải, không phải, tội nguyện. Còn có cái gì hay ho thì cứ thiên thốt ra đây cho qua mở rộng thêm tầm mắt. Tô cự tiến đến bên ông Tám giờ tay ra đám lưng ông thùm thụp. Vác quả là một người chịu châu số một. Good guy, good guy. Tiếng Anglais gọi là good guy. Còn tiếng Pháp là Le lưu đó. Hào sản hỏi ngược lại. Lơ lịch sử là cái gì vậy ông bạn? Thì lơ lịch sử đó, cha mà biết cái gì, hỏi cũng như không mà thôi. Ông Tám lên tiếng hối thúc. À, cậu cự nhập đầy đi, cứ lo chạy vòng vòng hoài mất thời giờ hết. Tô cự liếc nhìn vào cửa buồn một lượt rồi quay sang ông Tám. À, số là khi nãy, bác đã nghe ông công tử vườn hai lúa này phổ bài hát chim đa đa ra thành một bài thơ hán việt. À, cháu đây á. Có dễ dàng ngồi im để chịu thiệt đâu Sẵn đây thì cháu cũng xin phép Bác cho cháu trả lễ lại hắn bằng bài Đừng trách chim đa, đa Cũng của ông võ đông điền nữa Mà tạm thời cháu xin mượn Ý bài nhạc này để phổ thành bài thơ Bài đừng trách chim đa đa Cháu sẽ phổ theo Song ngữ anh và diệt trộn lộn sàn ngầu <cười> Cái này thật là đáng gọi là Một sáng tác mới mẻ trong nền văn học hiện đại đó Thưa bác Ông Tám nén cân bực lại Ra vẻ vui lòng gật gù chả ngon dữ ta ừ chim đada đa thì chim đada đa. cậu cứ đem con chim đada đa của cậu ra đi để coi một trong hai cậu ai là người có con chim đada đa mà con gái qua dự ý hào sáng cười phụ quả theo <cười> Dĩ nhiên là con chim đada đa của cháu đây là số 1 rồi Tại vì nó vừa có sức hấp dẫn nè vừa có tầm dốc nè mà vừa dài nữa nè <cười> Tô cử vỗ che miệng Hào Sản. Ê, ê, cha nội này, ăn nó cái gì mà kỳ cục? Chim dài, chim ngắn trong này nữa. Phát ngôn mất trật tự quá đi cha. Hào Sản dùng kéo tay, Tô Cự ra và cử nữ. Ê, cái gì mà mất trật tự? Chim của tôi dài thì tôi bảo là dài. Ông ganh tỉ à? Ông tám can. Ê, thôi thôi, dài ngắn gì không biết nữa. Hai cậu đây, cậu nào cũng dài và có tầm dốc cả. Chịu chưa? Để không phí thời giờ, Tô Cự quay sang bảo Hào Sản quay sang hào sảng cười hề hề nói: à, à, à, ông bạn, ờ vì đây là ngẫu hứng nên tôi không có à, chuẩn bị cho nên à, không có mang cái bài hát đó kè kè theo bên mình như ông. N nếu như ông có cái bài Dada số 2 á, tức là đừng à, có trách con chim Dada đó, ông mận ơn à, mở lên cho mọi người cùng nghe để tôi" à, thêm chút phấn khởi <cười> có như thế thơ của tôi nó mới có hồn hơn à, mận ơn đi ông bạn à, tôi thấy ông bạn là người giàu có sang trọng lại tài nghệ hơn người mà còn chịu chơi nữa <cười> hào sản gạt ngang Ê, thôi đi cha cha nỉnh vừa vừa thôi chứ mấy cái câu này tôi nghe hoài nhưng thôi được Đức Khổng Tử ngày xưa có dạy là Đồng Bệnh Tương Lân, tôi với ông hai cái thằng mình chắc bị chung một chứng bệnh, kinh niên là mê gái, mà mê gái thì cái gì cũng dám chơi, mà còn chơi bạo để lấy tiếng ngu nữa, thôi được, người quân tử không hẹp lượng với tiểu nhân, đây nè, sẵn ở đây tôi có bài hát này mà ông muốn nè mà không phải là cái con nghệ à, à, hồi nãy ca đâu ngang của à, cái ông Quang Linh <cười> Quang Linh canh bài này á thiệt là cái gì à, à cái gì à? cái gì ta à, à, tiền vô không có ai mà hậu vô cũng không có người sánh ông tám cắt ngang ê à, tiền vô cổ nhân hậu vô là giả cậu ơi hào sáng cười giả lả <cười> Dạ tại cháu à, thấy cái ông Việt Kiệu này quên tiếng Việt à, à, sợ mình cứ nói nhò nói chữ à. Ổng không có hiểu, nên mới à, mạo phạm à, sửa lại chút đỉnh á, là vàng ngọc của tiền nhân mà bác. Nói xong, hắn lại qua với cái phone một lúc, bản nhạc xin đừng trách chim đa, đa lại trỗi lên. Đó, nó đó, nghe đi, nghe đi. Nghe đó, người dáng mà nhớ làm bài thơ cho nó hay á, cho tôi nghe với. Bản nhạc chấm dứt khi tất cả mọi người đang còn đang gật gù trong cái dư âm còn vương lại sao bản nhạc. Tô cự đặng hắn, cất tiếng phá tan cái không khí im lặng ngắn ngủi. <cười> à, dạ, bây giờ cháu đã sẵn sàng. Và đây là các bài đừng uh, trách chim đa đa mà cháu uh, trong chốc lát uh, đã phổ thành bài thơ uh, chơi bằng hai ngôn ngữ lọn xì ngầu. <cười> uh, xin bác và em hai ở trong buồn cùng thưởng thức. <cười> à, đa sầu, đa lúc trống xa Gió mưa Gió đưa music ngày qua vọng về Lời ca too much, não nề Đờ ly biệt, đờ theo chồng À, tình xưa bến cũ, solo Nhìn lên trời rức mênh mông cloudy Ask người bên ấy happy Hay là em mãi carry nổi sầu đời tham, nhanh tựa gió câu Nhiều khi cứ ngỡ canh thâu trôi mình, my life như giấc mộng kinh, no way to trust tình mình là thơ, ai ngờ quả thật never thà như mai trắng bế tờ trôi xa, đừng như heartless dada. Nay com my life người ta đau lòng, Chiều chiều stand up bờ sông, song tham hồi tưởng chạnh lòng nhớ da, please người đừng trách dada. Please, người, đừng trách dada hỡi người. Tô cử vừa dứt thì hào sáng trời môi bình phẩm ngay. À, xì, thờ với thẳng cái giống gì mà như cái dè con nít. Chỉ khác là chêm vào một mớ tiếng Anh tiếng ù, không biết có đúng không nữa. Nhưng ông Tám thì khác, ông gục gật cái đầu ra chiều mến mộ. Ông nói, hay thiệt là hay, cậu nào con chim đa, đa cũng dài thường thuật. Cũng có góc độ hơn người cả <cười> Làm cho Hoa nghe xong Thấy ngứa ngáy vô cùng Mặc dù là Hoa là người ngoài cuộc Nhưng cũng muốn góp tiếng cho vui Nói ra hai cậu đừng có cười Vì văn chương chữ nghĩa của Hoa chứ không có đầy cả lá mít Nhưng cái tánh lại khoái thơ rằng Hãy thấy ai mần thơ là Hoa ngứa ngáy chịu không có nổi Sẵn hôm nay có hai thiên tài ở đây Hoa xin trổ chút tài hèn Một bài thơ thu thiển Mới vừa nghĩ ra Xin hai cậu đừng có cười cho Tô cự hứng chí cười to. <cười> bác Tám, bác cũng biết làm thơ nữa hả? Không sao, không sao. Nếu thơ của bác có chỗ nào bất ổn thì cháu đây rất sẵn sàng chỉ điểm cho bác. Hào sáng cũng góp tiếng. Nãy giờ bác Tám dấu ngàn ngang. Cháu thiệt không có ngờ bác cũng có một tâm hồn thi sĩ đầy lãng mạn như tụi cháu. Chẳng hay bác thuộc diện thi sĩ hài thợ thơ. Và bác đã cho ra bao nhiêu tác phẩm rồi bác Tám. Ông Tám ông tồn nói. Ê, thi sĩ với thi sĩ cái gì Tác phẩm tác phiết gì cậu ơi Qua là dân ngu Cụ đen <cười> Quê nguồn mùa dốt nhanh nát à, Không có dám à, nhận hai chữ ấy đâu Chẳng qua là vì thấy hai cậu đây Cậu nào cũng thời gian số một trên đời Nên à, học đòi góp tiếng cho chậm đám vậy mà Cậu này à, thì phổ bài tiếng hát chim đa đa Cậu kia thì đừng trách chim đa đa Còn qua Xin hai cậu thưởng thức bài Đừng trách ông già đa Hê <cười> Hào sản bóp trán suy nghĩ rồi hỏi: á, Thưa bác, đừng trách ông già đa. Sao cái bản nhạc này cháu nghe lạ tai quá? À, bộ bác định phổ nhạc của ngoại quốc hả? Ông tám cười ngất: hê, hê, Ngoại nội gì cậu ơi? Qua đâu có phổ nhạc phổ nhau gì đâu nè. Đừng trách ông già đa. Là cái tựu có bài thơ mà qua mới nghĩ vừa ra thôi. Hai cậu đã là nguồn cảm hứng cho qua sáng tác đó. Bây giờ mời hai cậu nghe thử nghe. <cười> có hai thằng ngốc tới nhà qua. Nói nàng khoác lát Thật chẳng thật thà Bực mình qua lắm nhưng không nở Nhất cái phone lên gọi mã tà Ông Tám đang ngon trấn Chợ gã di kiều sen vào <cười> Hai cái thằng trời đánh nào mà dám chọc tới bác vậy bác Đối với cái thứ ba giờ khoác lác đó Bác chỉ cần lịch sự làm chi Cứ mạnh tay tống cổ chúng ra khỏi nhà cho khuất mát Còn như bác ngại sức già không tham nổi Thì bác chỉ cần hê lên một tiếng Tô cử này á lẽ nào làm ngơ chuyện gì chứ đánh đắm là ngày ruột của cháu mà Coi cái tướng cháu thon thon công tử bọt này chứ Hào sảng nhanh miệng <cười> Yếu xịu hè tôi cử trừng mắt e xin lỗi ông bạn hà ngang hồi đó tới dạo thằng này à, chưa sợ thằng nào già cũng à, chưa có thằng nào sợ thằng này ngang ê sì vậy cũng khoe ông tám nói nhiều ra lệnh thôi thôi ai sợ ai chuyện đó dẹp qua một bên qua không cần biết để làm gì qua nói thiệt á là qua đã bực mình lắm rồi đa hai cậu đây thiệt á không có tí gì để gọi là phép lịch sự cả Đi coi vợ. Mà không coi ông già vợ tương lai ra cái thá gì cả sao. Qua đăng bằng thơ. Mà hai cậu cũng nhảy vô miệng qua ngồi được nữa à. Bị ông Tám lớn tiếng nên hai chàng hơi quê. Tô cử theo lưỡi ngồi im một chỗ. Trong khi hào sản đôi mắt láo liền. Như đang suy nghĩ lung lắm. Đoạn hắn nhìn ông Tám mà rằng. Ê thưa bác. Bài thơ của bác vừa rồi á. Câu thứ tư trong bài. Theo thiện ý của học sinh á. Thầy thấy nó có vấn đề. Ông Tám trận mắt nhìn hào sản và chép miệng. Chà, Cậu này ngon dữ á, dám bình phẩm thơ của tôi nữa ha. Đâu, đâu, chỗ nào mà cậu cho là có vấn đề đâu. mừng ơn cho qua biết, qua sửa lại cái coi. Hào sản ra vẻ thạo đời dẫn giải à, Không ổn cái chỗ là bác dùng chữ ngoại quốc. Cái câu nhất cái phone lên gọi mã tà. Chữ phone đây là chữ của ngoại quốc. Tiếng Việt của mình gọi là cái điện thoại mà. Bác không dùng chữ điện thoại mà xài chữ ăn lê. Nên cháu mới thấy là không được ổn cho lắm. Ông tám gật đầu đầu tán thành, nhưng câu thơ trên không thể nhét vào hai chữ điện thoại được. như thế sẽ không còn là thất ngôn nữa. Nghĩ mãi không ra nên anh ông đành dịu giọng hỏi Hào Sáng: Ê, Vậy theo ý của cậu thì mình nên đổi lại cho hộp là cho sau đây. Hào Sáng ra vẻ thầy đời chỉ điểm: à, Câu đó bắt nên đổi lại là cử thiên nhất nhất giéo mã tà. Bắt đọc lại là bực mình qua lắm nhưng không nở. Củ thiên nhất nhất réo mã tà Ông Tấm thắc mắc hỏi ngay Ê! Củ thiên nhất nhất là cái gì vậy cậu? Hào sản vui lòng giải thích ế, Củ thiên là 900 Nhất nhất á, là 11 ế, 900 một một á, là cái số điện thoại dùng để gọi cảnh sát đó bác ông tám bực mình nói súng, Ê, thôi qua, không có biết thập nhất thập tam gì hết ráo. Gọi mã tà thì cứ nói là gọi mã tà cho xong. Mà hai cậu có biết à, là hai cái thằng ngốc trong bài thơ của qua muốn nói ám chỉ ai không? Diệp Kiều nhanh nhẹn đáp ngay, ê, ê, chắc là hai cái thằng bá dơ trâu xong lạc chợ nào đó nhào vô tắn hồ tắn dưỡng với cô hai mận nhà bác, rồi bị bác bác gặp tại trận nên bác bực mình nổi máu sân si chứ gì? Hào Sáng cũng bong chen vào. Ôi, cái giống chết tẹt dây sòm đó, bác để ý làm gì cho mạnh bác ơi. Thanh niên đời này á mà có được mấy thằng hiền lành dễ thương như cháu, nói không phải khoe với cho bác chứ Hào Sáng này ít ra ga cũng nổi tiếng là một người đàng hoàng. Tô cười cười, đàng hoàng gì chưa bị bắt tại trận phải không? Hào Sáng ngút dài rồi nói. À, cha này chỉ nghĩ vậy cho tôi không hề Nói thiệt nếu tôi mà gặp Hai cái thằng cà trấn nào đó Đã hỏng láo làm cho bác tám giận Tôi sẽ dạy cho chúng nó biết cách nào Là kính lão đắc thọ Tù cử còn dứt thêm Và kính vợ sống lâu nữa Ông tám gật đầu nói chậm Găng mạnh từng tiếng Ừ hai cái thằng đó đáng được Dạy dỗ lắm đa hai cậu Mà hai cậu thiệt tình không biết Hai cái thằng ba xạo đó sao hai gã còn ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu thì ông tám buông thỏng một câu cộc lốc, ơi là hai cậu đó. Hào sáng giật mình nhìn ông tám chân chân, bác không có nói chơi cho bác tam. Tốt cự thì không tin nên cười giả lả. Bác thiệt là vui tính hàng ngàn bác. Bác nói chơi cái kiểu này chắc có ngày à, cháu đứng tiệm mà chết mất qua bác. Ông tám nghiêm giọng, qua không có nói chơi, qua cũng không có đùa với ai cả. Những lời qua nói đều là sự thật, hai cậu á là cái thá gì á mà qua sợ mít lòng không dám nói lên những gì á, mình muốn nói chứ. Di Kiều bây giờ mới vỡ lẽ hắn mặt đổi màu còn nhanh hơn con kỳ nhông, hồng đó rồi lại trắng bệch ra thoáng một cái là thành màu xanh, hắn trợn trừng cặp mắt trắng giả nói với giọng tức anh ách Sao kỳ cục vậy nè, mời người ta tới nhà Rồi bỏ mặt cho con chó nó cắn tả tờ tấm thân Xong lại bị ra khảo hạch đủ điều Nào là, là văn là thơ Cái nào tôi cũng đáp ứng trôi trải Tự dưng bây giờ lại quay ra bảo mình là quân ba xạo khoát lát Bác chơi vậy là bác chơi ác lắm bác biết không Hào sản cũng phụ họa À, bác nghĩ bác lớn tuổi rồi chơi táo đây tụ cháu đây phải không? Công cháu lặn lộ đường xa, tới đây uống công ba tức lưỡi rồi phủ tay vậy không à? Dù sao thì bác cũng phải tiên bố kết quả cho đàng hoàng mới gọi là công bằng chứ. Tô cử đồng tình nói thêm. À, à, phải rồi, à, được hay không được cũng phải có kết quả chứ bác. Ông Tám lắc đầu. À. Nãy giờ quả im cho hai cậu nói. Sao, nói đã chưa? Muốn nghe kết quả phải không? Lắng tay mà nghe nè. Có sao nói vậy mới thật thà Thấy rằng hai cậu quả tài ba Tài ba như thế là ba xạo à, Giỏi tài nói phép giỏi ba qua à, Có con gái gã cho hai cậu à, Ổn phí đời qua phải làm gà à, Vậy đi thôi nhé Đừng nên trách đừng nên, à, Xin đừng nên trách Trách già đa Hào sản lên tiếng cự nữ <cười> Nói vậy là bác định quỵt sao Ông tám ngẩn lên và hỏi lại Hoặc có quỵt cái gì của cậu đâu Hào sản nhìn vào cửa buồn và nói dễ mất gần cô hai mận đó một đích cuối cùng của cuộc so tài hôm nay bổ bác quên ngồi sau ông tám lắc đầu nói thẳng cô con gái à, à, của hòa à, gái của qua mà gả cho hai cậu thiệt là uổng à, nó có ế chồng thật nhưng qua không có muốn gả nó cho những thằng ngốc thằng xạo mấy cái thằng mà thùng rỗng kêu to cả đời chả có làm nên cái tích sự gì cả thà để cho nó thành gái già mà qua yên cái bụng hơn cậu ơi diệp kiều tô cự quay sang than thở với chính mình hey. Rồi kể như lần này lại chớ khe Cái số của tôi Năm nay chắc bị cái sao la hầu nó chiếu mạng hay sao Thì vô quốc tịch á Thì chọt vỏ chuối Thì có bằng lái xe Không có đậu Mà lần á Tỷ thí cán rễ này Tưởng dễ ăn Ai dè kết quả Vừa tốn kém Vừa bị người ta xài xế Ê Cái kiểu này về lại Canada xứ lạnh trùm mền Mà nằm phơi cũ cải tiếp Hào sản cười khinh khỉnh nhìn tô cự. Ê thang gian cái gì ông bạn hiền của tôi ơi ông hát chẳng nghe câu á học tài thi phận đó sao mình thua keo này tao bài keo khác tâu với ông nè đóng đò lên Cần Thơ mình vui chơi ít ngày cho nó thỏa cái nỗi buồn à mình mang này rồi hả tính sao à được quá hắn đi ông bạn cố mình nhưng gã diệu kiều như không mang đến hậu sản hắn hít hít vài cái như ra vẻ mũi lòng rồi nhìn ông tám hắn nói như vang lơn Ê, sinh nhạc gia thông cảm mà đai thương cho một kẻ đầy có lòng hảo tâm từ ngàn dẫm về đây. Bác nở lòng nào để cho cháu thui thủi quay lại trời Tây với nỗi lòng khô héo hả bác? Ông Tám lắc đầu. Ê, ý hòa đã quyết kể như rồi. Bảo là hông gã chớ lội thôi. Cúc ngay hay quợ, đợi qua tiếp đải. Món chả bình dân, món chả chồi Hào sáng nghe xong ngạc nhiên hỏi dồn. À, bác có món gì vậy mới hả bác <cười> Cháu là dân chơi Khắp tiếng năm kỳ lục tỉnh Đã từng thưởng thức Họ wow, không có biết bao nhiêu là món chả Nói về chả thì đại loại à, Những món chả ngon như chả giò, chả cá, chả lụa, chả tùm lâm, thứ chả Sao cháu chưa hề nghe qua cái món à, Chả chồi của bác à nghe Vậy chứ chẳng hai món à, Chả chồi này có đặc điểm gì à Thưa bác Ông tám trả lời tỉnh bơ Đặc điểm của nó hả Ăn vào thì đau mà chưa ăn thì ngứa lắm tôi cử ngơ ngát. Ê, món chả gì mà kỳ lạ vậy bác? Hào sáng cũng chim vào. Ê, à, món chả này nghe ngộ quá ta. Ông tám dối tay chụp cây chỗ trà quát. Ê, là cái món này nè. Chả á là chỗ trà đó hai cái thằng ngốc. Hầu sáng nhanh chân chạy ra cửa, vừa chạy hắn vừa la. Ê, ê, ê, ê mẹn ơi, ông già chơi chữ hăng. <tôi> Tô cử chạy theo sát gót hào sáng. Ông bạn, cứu mình ơi, chậm, chậm chậm, chậm, chờ tôi, chờ tôi dưới, chờ tôi dưới. Trên đàn, thấy bước cơm bông chiều quê hai lúa hay vui đùa em cắn cò anh chimá hồ côù xa dung đắp chia đôi bờ anh b bồi, em vẫnn lỡ mong chờ